Tiếng báo, tin tức công giáo. Giờ phần khúc ca cảm tạ. trong tim ngày đêm tán dương tình yêu thiên chúa suốt một đời con tâm mất trong tình trạng giữa chưa xa mạc chảy ra chúa như nguồn nước chăn nua thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phẩm khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Giáo hạt cầu rằm, cuộc diễu hành yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An trả lại tài sản cho giáo hội. Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2011, hơn 5.000 tín hữu Công giáo và các linh mục trong toàn giáo hạt cầu rằm đã tề tựu về nhà thờ giáo hạt cầu rằm, hiệp dân thánh lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên để cầu nguyện cho tài sản của giáo hạt đang bị nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An chiếm dụng. Sớm được trả cho giáo hội. Từ rạng sáng các tín hữu thuộc các giáo xứ yên đại, kẻ gai, mỹ dụ và cầu rằm, đã có mặt từ rất sớm để tham dự thánh lễ đặc biệt này. Thời tiết tại Vinh thật đẹp sau những ngày nắng nóng gây gắt và mưa bão, thì nay khí trời mát mẻ ôn hòa, hòa nhịp cùng lòng người yêu chuột công lý sự thật đến tham dự thánh lễ trong sốt mến với sự đồng tế của bốn linh mục trong toàn giáo hạng. linh mục Francisco Xavier hoàng sĩ hướng cầu rằm giuse nguyễn anh tuấn kẻ gai juan baptista nguyễn quang long mỹ dụ và Domenico phạm xuân kế yên đại sau thánh lễ linh mục Francisco hoàng sĩ hướng quán hạt cầu rằm đã thông báo cho các tín hiệu trong toàn hạt biết diễn tiến tình hình tài sản của giáo hạt hiện đang bị nhà cầm quyền tỉnh nghệ an bất chấp pháp luật để chiếm đoạt tài sản bất công mặc dù giáo hạt cầu rằm đã tiến hành các thủ tục đúng pháp luật qua các đơn kiện kiến nghị để yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An trả lại tài sản hợp pháp của giáo hội, nhưng tất cả mọi kiến nghị và yêu cầu đều không được đáp ứng theo đúng pháp luật cho đến nay. thêm nữa, chính quyền tỉnh Nghệ An là ra quyết định về việc chiếm đoạt tài sản của giáo hạt qua công văn 4284. ngày 27 tháng 7 năm 2011 và CV 23.5 ngày 8 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Vinh để xây dựng công viên công cộng nhằm từ chối việc trả lại tài sản của giáo hạt cầu rằm. Qua công văn tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh với nội dung hết sức tráo trở để tiếp tục gây nên sự phẫn nộ trong toàn giáo hạt cầu rằm và người dân trong tỉnh Nghệ An. sau thánh lễ để phản đối công văn của ủy ban nhân dân thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An, toàn hạt cầu rằm hàng ngàn người cùng với những người yêu chuộng công lý, sự thật Để diễu hành về hang Đức mẹ, lồ Đức tại giáo xứ yên đại cách giáo xứ cầu rằm khoảng 10 cây số. điểm đặc biệt trong buổi diễu hành này là không chỉ người công giáo trong giáo hạt cầu rằm tham dự, nhưng còn có sự góp mặt đông đảo của bà con không cùng một niềm tin tôn giáo. mọi người đều có chung cùng một khát vọng. mong chờ công lý sự thật sớm hiển trị trên quê hương Việt Nam. Buổi diễu hành với đoàn người đông đảo với chiều dài đoàn người khoảng bốn cây số đã gây chấn động trong toàn thành phố Vinh và các khu vực lân cận. Và đây là cuộc diễu hành với quy mô lớn của giáo hạt cầu rầm với tinh thần đoàn kết lịch sự ôn hòa nhưng thể hiện một sự cương quyết của toàn hạt cầu rầm quyết tâm đòi công lý bằng mọi giá. Theo thông tin từ cầu rầm. Lúc ban đầu giáo hạt ý định tuần hành về khu đất cũ của nhà thờ cầu rằm Nhưng trước khi thánh lễ diễn ra thì công an đã đến nhà thờ Để thương thảo với giáo hạt, để xin thêm thời gian giải quyết Vì thế giáo hạt đã tôn trọng để thay đổi địa điểm diễu hành Điều này để thể hiện sự nhánh nại và cố gắng còn lại của giáo hạt Từ phía nhà cầm quyền trong việc tôn trọng pháp luật Tuy vậy, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan quan trọng cảnh sát cơ động với trang bị dùi cùi lá chắn các loại dân phòng cảnh sát vẫn được huy động tối đa họ sợ điều gì có phải chính khi lương tâm của họ không ngay thẳng nên sự sợ hãi đã ngự trị trong họ còn giáo dân muôn người như một tưng bừng phấn khởi và tự tin bước lên đòi quyền lợi của giáo hội và là của mình buổi diễu hành kết thúc tại hang đá đức mẹ lộ đức giáo sứ yên đại với những lời cầu kinh tha thiết dâng lên thiên chúa toàn năng qua lời chuyển cầu của mẹ maria nữ vương công lý mong cho quê hương việt nam sớm có công lý và sự thật buổi diễu hành thể hiện sự hiệp thông sâu sắc sự hiệp nhất nên một giữa chủ chiên và đoàn chiên toàn giáo hạt cầu rằm trong việc yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh nghệ an trả lại tài sản cho giáo hội điều khá bất ngờ là nhân dân thành phố vinh Nhiều nhìn đoàn diễu hành với ánh mắt thiện cảm và ủng hộ Thậm chí nhiều người không cùng tôn giáo đã tham gia theo cuộc diễu hành Có lẽ họ đã hiểu hơn về nỗi thống khổ của những người dân mất đất gần đây Cũng như nhân dân thành phố Vinh đã quá rõ tường tận về đất nhà thờ cầu rằng Nên không một sự lấp liếm xuyên tạc, tuyên truyền nào ảnh hưởng tới sự thật nơi đây Những trò quay quắt lập lờ đánh đạch con đen nhằm chiếm đoạt đất cầu rầm đã bị chính nhân dân thành phố vinh bốc trần chứ chưa cần đến người giáo dân giáo hạt cầu rầm với hơn hai mươi giáo dân bao gồm các giáo sứ yên đại kẻ gai mỹ dục và cầu rầm luôn hăng hái trong đời sống đức tin luôn hiệp thông sâu sắc với giáo hội qua những kênh thử thách cuộc diễu hành là buổi thứ hai kế tiếp cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An cho phép công ty Trường Giang xây dựng trên khu đất nhà thờ cầu rầm vào tháng năm năm 2010 Lễ khai mạc Đại hội giáo lý toàn quốc lần thứ ba. vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2011 tại hội trường đại chúng viện thánh du xe hà nội đã diễn ra lễ khai mạc đại hội giáo lý toàn quốc lần thứ ba tham dự lễ khai mạc có đức tổng giám mục Phê rô nguyễn văn nhân chủ tịch hội đồng giám mục việt nam đức cha phaolô bùi văn động chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin gần 100 linh mục 57 nam nữ tu sĩ và 41 giáo dân đến từ 26 giáo phận trong cả nước, tất cả các tham dự viên đều là những người đã và, đoan, đã và đang hoạt động trong lĩnh vực huấn giáo. Sau lời chào mừng và giới thiệu của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý toàn quốc, là nghi thức tôn vinh lời Chúa do cha Anton Đoàn Văn Vinh thuộc tu đoàn nhà Chúa chủ sự Tiếp theo là diễn văn khai mạc của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Trong diễn văn khai mạc, ngài nhấn mạnh đến vai trò dạy và học giáo lý trong viễn tượng loan báo tin mừng. Đây là một cái nhìn rất tốt, mới nhưng rất cần kíp, vì chỉ có việc loan báo tin mừng thì mới mang đến sự sống, tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải hướng đến mục tiêu của việc dạy và học phải như vậy trong lễ khai mạc Đức Tổng giáo mục Phaero cảm thấy rất hài lòng về chương trình làm việc cũng như mục tiêu của đại hội lần này hướng đến, Ngài nói trong bài huấn dụ, ngoài ra Ngài còn khích lệ và cầu chúc đại hội gặp được Chúa và thành công. Có thể nói đại hội giáo lý toàn quốc lần này là khám phá lại căn tính của việc dạy giáo lý, xoáy quanh ba trục chính, lời Chúa, đức tin và giáo hội. Huấn giáo là tác vụ lời Chúa, huấn giáo là giáo dục đức tin, huấn giáo là hoạt động của giáo hội. Từ đó khám phá lại bản chất, mục đích, nhiệm vụ của việc dạy giáo lý Tìm kiếm một phương pháp hữu hiệu và tương thích Xác định vai trò và trách nhiệm của Cộng đoàn trong việc dạy giáo lý sợi chỉ đỏ của Đại hội là thống nhất tầm nhìn và sứ mạng của Huấn giáo Theo đúng lịch trình, lễ khai mạc Đại hội khép lại vào lúc 8 giờ 30 Và ngay sau đó là phần thuyết trình của Đức Tổng Giám Mục Về với đề tài, rao giảng tin mừng hôm nay và những thách thức của nó sự chia rẽ các tôn giáo. tin từ Kuala Lumpur, đức cha Phalo chi dòng tên giám mục giáo phận Melaka Johor phê bình gây gắt các chính trị gia Malaysia, vì đã khuếch động hận thù liên tôn. thường dân Malaysia không bao giờ nghĩ hoặc cảm nhận được sự phân chia theo biên giới tôn giáo. đức cha nói người dân biết sự khôn ngoan nhìn thấy các con người khác được nắm bắt trong vẻ đẹp và lao động của các con người bình thường phấn đấu. đáng buồn thay các chính trị gia quanh co và thông đồng nhìn thấy sự việc cách khác nhau khi trả lời một số câu hỏi do tờ báo free malaysia today đặt ra giám mục nói rằng các chính trị gia bị quy lỗi cho nhiều cuộc tranh cãi liên quan đến kỳ tô giáo trong thời gian gần đây ngài nói điều này là do sự thao túng và lừa dối của các chính trị gia khi họ muốn kiếm phiếu bầu cho mình nơi các người cả tin và không biết gì Cuộc tranh cãi về từ ngữ Allah thay từ ngữ Chúa trong Kinh Thánh, việc thu giữ Kinh Thánh bằng tiếng Malay, âm mưu quy cho Kitô Tô giáo về phá hoại quy chế của Hồi giáo nằm trong các số vấn đề gây ra quan hệ căng thẳng giữa Kitô Tô hữu và chính phủ. Ngay cả khi Malaysia và Tòa Thánh đang làm việc để thiết lập quan hệ ngoại giao song phương sau chuyến thăm mới đây gặp Đức Thánh Cha Biển Đức sáu của Thủ tướng Malaysia. Sự kiện mới nhất liên quan đến một nhà thờ vốn đã bị đột kích tuần trước bởi ban tôn giáo hồi giáo sri lanka sau khi ban nhận đơn khiếu nại của người hồi giáo tại một bữa ăn tối địa phương mặc dù bị chỉ trích về cuộc đột kích ông thành viên hội đồng ban về tôn giáo hassan ali tuyên bố rằng các ki tô hữu đã tham gia vào việc quyến dụng người hồi giáo trở lại đạo mình đức cha pao tanthi cho biết nếu khiếu nại này là đúng tôi sẽ phát huy bản thân Để bắt đầu hành động sửa lỗi và sám hối cho tiến hiệu của tôi, nếu không, tôi muốn thấy sự rút lại ý kiến và một lời xin lỗi. Không gì đơn giản rõ ràng bằng vậy. Bình luận về tuyên bố của ông trưởng ban tôn giáo Hồi giáo Sri Lanka. Mazuki Hesen nói rằng Đột kích được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích của người Hồi giáo Đức Cha Tan cho biết Tôi nghĩ rằng các lợi ích của người Hồi giáo Nên được bảo vệ tốt hơn Bằng cách nói sự thật Cho các cán bộ của ban Chứ không phải là các kế hoạch dèo hoang mang và sợ hãi Ngài nói thêm Nhưng nếu có ai muốn chúng tôi chia sẻ đức tin của chúng tôi với họ Chúng tôi sẽ không ngần ngại làm như vậy Bởi vì niềm tin của chúng tôi là tôn giáo Có thể được đề nghị Chứ không áp đặt cho ai Giáo phận nêu ra tầm nhìn và nhiệm vụ mới, tin từ Indonesia. Các vấn đề môi trường giữ vai trò rất lớn trong kế hoạch 10 năm của giáo phận. Giáo phận Bancan Pinang của Bangka Belitung, Indonesia đã kết thúc công nghị lần thứ hai ngày 8 tháng 8 sau khi được thiết lập một tầm nhìn mới và các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong 10 năm tới. Đức cha Hilarious Moa Nurak, dòng ngôi lời, giám mục giáo phận Bangcan Pina, nói trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Yusep. Công nghị đã nêu ra nhiều khuyến nghị mà chúng ta có thể tập trung vào để phát triển công việc của giáo phận này. Thánh lễ đã kết thúc. Công nghị diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8 với sự tham dự của 160 linh mục và đại diện của tất cả 14 giáo xứ trong giáo phận. theo giáo mục các khuyến nghị bàn đến tầm nhìn cho tương lai, chiến lược truyền giáo và kế hoạch hoạt động. Về tầm nhìn, giáo phận chọn các tín hữu của Chúa được cảm hứng bởi Thiên Chúa Ba Ngôi để làm thành một giáo hội tham gia. Đức cha Nurak cho biết một giáo hội tham gia gồm ba yếu tố cụ thể là làm cho Chúa Kitô trở thành là trung tâm của đời sống, phát triển một sự hiệp thông và thực hiện sứ mệnh của Chúa Kitô. Ngài nói thêm ba yếu tố có thể chỉ được thực hiện thông qua các cộng đồng, giáo hội, cơ bản Nơi người công giáo có thể sống với nhau trong các cộng đồng nhỏ Công nghị cũng đã đưa ra ít nhất 16 nhiệm vụ Trong số đó có sự chú ý đặc biệt đến các vấn đề sinh thái bằng cách thành lập một ủy ban môi trường Ngài nói thêm các vấn đề môi trường là quan trọng Bởi vì giáo phận này bao gồm các tỉnh Banca Pelichung và tỉnh đảo Riau vốn có hàng ngàn hòn đảo xinh đẹp Ngài cho biết rằng việc khai thác thiết trên địa bàn tỉnh đảo Bankapelichung và khai thác mỏ bauxit ở tỉnh đảo Riau có ảnh hưởng phá hoại đối với môi trường một nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý tài chính của giáo hội Đức cha nói đây là việc tôi sẽ quan tâm nhiều ở nhiều nơi trong giáo phận này có các vấn đề về quản lý tài chánh trong đó có việc kiểm kê tài chánh và tham nhũng phe nổi dậy đàm phán bí mật tin từ Philippines. Các giám mục nói rằng việc đàm phán bí mật thể hiện sự thiếu minh bạch trong tiến trình hòa bình. Tổng thống Benigno Tin từ Manila, một cuộc họp bí mật giữa tổng thống Benigno Aquino và các lãnh đạo phe nổi dậy Moro ở Philippines tuần trước đã không làm hài lòng các Kitô hữu và các nhà lãnh đạo xã hội công giáo. vì họ nói sự minh bạch và tham vấn là cách thức để có hòa bình lâu dài ở đảo Mindanao. Tổng thống Aquino đã gặp ông A. Ahai Murad Ibrahim, Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro ở Tokyo ngày 4 tháng 8, để thảo luận các nỗ lực hòa bình nhưng chi tiết cuộc họp chưa được tiết lộ. Ông Abdurrahim Basaray. nhà triệu tập phía Hồi giáo của Liên minh Hồi giáo Kỳ Tô giáo về công lý và hòa bình ở Philippines, ca ngợi cuộc họp này như một bước tiến lớn trong việc đạt được hòa bình. Nhưng người đồng nghiệp Kitô là ông Kerry De Zuman phát biểu dè rạc. Ông De Zuman nói, mặc dù chúng tôi hoan nghênh cuộc họp, chúng tôi cần thận trọng và thúc giục hai bên phải thật minh bạch đối với công chúng và các chi tiết, từ ngữ và điều khoản quy định trong cuộc đàm phán. Phản ứng về cuộc họp này ngày 8 tháng 8, Tổng giám mục nghỉ Hưu Oscar Cruz nói với Tổng thống Aquino là ông cần hành động như một tổng thống chứ không phải là một thường dân. Ngài nói rằng cuộc họp lần đầu tiên tôi thấy một tổng thống đi ra khỏi đất nước mà không thông báo cho người dân. Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila Roderick. Papilo, Chủ tịch Ủy ban Hành động và Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines nói rằng Tổng thống Aquino phải tiết lộ những gì ông đã thảo luận với ban lãnh đạo phe nổi dậy Moro. Đức Giám mục Papilo nói Các cuộc đàm phán hòa bình thật sự phải có sự tham gia của các bên liên quan như người dân bản địa Lumet của cộng đồng Hồi giáo Tô giáo địa phương bởi vì họ là những người sẽ bị ảnh hưởng. Ngài nói thêm rằng tính cách minh bạch là điều cần thiết. Trong khi đó, ông Mavic Leonin, người đứng đầu Ủy ban Hòa bình của chính phủ cho biết rằng, trong khi đó ông Mavic Leonin người đứng đầu Ủy ban Hòa bình của chính phủ cho biết rằng, Tổng thống Aquino không đạt được thỏa thuận bí mật nào. Nếu ngày nào ngài quên còn một ngày, Lạy Chúa cho con dư đây. Chút linh hồn trong tay chúa. Chúa đi qua trở ta gọi hãy thờ ra Oi tình yêu Chúa mênh mang trần đời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi